Các thành Ata-na-ta, kūsi-na-ta na ta nata ya bāra kūsi Thuộc phía bắc Và các thành phố khác Như Janoga Navana-va-ti-ya Amba-ra ra Là kinh đô của vua Chỗ cu ve ở Vì vua đáng kính này Kinh đô tên Visada Do vậy Kuvera Được danh Vesavana Các sứ quán được tên Tatula Tatala Tatotala Oyashi Teyashi Totayashi Vua Sura Aritha Nemi Đây có dùng nước lớn Từ đây mưa đổ xuống Được tên Đharani. Tại đây mưa đổ xuống được tên Darani Tại đây có giảng đường tên Bagalavati Chỗ và xoa tập hội Tại đây nhiều cây trái Trên cây chim tụ hộp Các loại công, loại cò Diệu âm chim kokila Ở đây chim Ziva Kêu tiếng hãy sống đi Và tiếng chim kêu lên Hãy khởi tâm thích thú Nhiều loại chim sai khác Ở rừng và ở hồ Với con dẹp hồn ào Và con chim Mina Các loại chim thần thoại Gọi là Dandama Navaka Hồ sen Kuvera Chiếu sáng tất cả trời Dân chúng gọi phương ấy Là phương Uttara Phương Bắc Vị trị dị phương ấy Bậc đại dương danh xưng Chủ các loại giả xoa Được gọi Kuvera Các giả xoa hầu vênh thừng vô hạt của chúng. Vua này có nhiều con, ta chỉ nghe một tên, 80 và 11, đại lượng tên Indra. Họ chim ngưỡng Thế Tôn, thuộc dòng họ mặt trời, từ xa họ lễ Phật, bậc vĩ đại thanh thoát, đảnh lễ bậc siêu việt, đảnh lễ bậc thường nhân. Thiện tâm nhìn chúng con, nhân cũng lễ ngài. Đã nhiều lần nghe hỏi nên đảnh lễ như vậy. Các vị xin đảnh lễ, Gotama chiến thắng Chúng con sẽ đảnh lễ Gautama chiến thắng Đảnh lễ Gautama bậc trí đức viên mãn Tôn giả hộ kinh Atanatija này che chở, hộ Trì Ngăn không cho ai làm hại các dị tỷ kheo Tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ Và khiến các dị này sống an lạc Khi một dị tỷ kheo, tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ nào Sẽ học hộ kinh Atanatija này một cách chính chắn, rõ ràng Nếu có loại phi nhân nào Dạ xoa, và xoa niên Con trai dạ xoa, con gái dạ xoa Đại thần của dạ xoa Tùy tùng của dạ xoa Hay lao công của dạ xoa Hoặc càng khát bà Hoặc cứu bàn trà Kumbanda hoặc naga Đi theo vị tỷ kheo, tỷ kheo ni Nam cư sĩ hay nữ cư sĩ Khi dị này đi Đứng gần khi vị này đứng Ngồi khi vị này ngồi Nằm khi dị này nằm Với tâm niệm độc ác thời này tôn giả vì phi nhân ấy trong làng hay trong đô thị sẽ không được ai đó mừng hay kính trọng này tôn giả phi nhân ấy trong kinh đô aakamada của ta sẽ không tìm được đất đai hay chỗ ở gì phi nhân ấy sẽ không được đi dự hội giữa các giả xoa này tôn giả gì phi nhân ấy sẽ không được cứ hỏi này tôn giả các hàng phi nhân sẽ dùng những lời nói hỗn láo sức sự đối với vị ấy. Này Tôn giả, các hàng quy nhân sẽ đầu vị ấy xuống. Này Tôn giả, các hàng quy nhân sẽ chẻ đầu vị ấy ra làm bảy mảnh. Này Tôn giả, có hàng quy nhân hung bạo dữ tợn khủng khiếp, chúng không nghe lời các đại dương, không nghe lời đinh thần của các vị đại dương, không nghe lời các vị giúp việc cho các đinh thần của các vị đại dương. Này Tôn giả, các quy nhân này được xem là thù nghịch của các bậc đại vương. Này Tôn giả, như các đại tướng vua xứ Magadha bị chinh phục, cũng vậy, các vị này không nghe lời các vị đại vương. Không nghe lời đinh thần của các vị đại vương, không nghe lời các vị giúp việc cho các đinh thần của các vị đại vương. Này Tôn giả, các vị đại cướp này được xem là kẻ thù nghịch của vua xứ Magadha. Cũng vậy, này Tôn giả, có những vị tuyên dân huấn bảo Dữ tần cũng khiếp, các vị này không nghe lời các đại dương, không nghe lời đinh thần của các vị đại dương. Không nghe lời các vị giúp việc cho các đinh thần các vị đại dương. Này Tôn giả, các vị phi nhân này được xem là kẻ thù nghịch của các bậc đại dương. Này Tôn giả, nếu có vị phi nhân nào giả soa hay giả soa ni nào đi theo vị tỷ kheo, đi, nam cư sĩ hay nữ cư sĩ khi vị này đi. Đứng gần khi dị này đứng Ngồi khi vị này ngồi Nằm khi vị này nằm Đứa tâm niệm độc ác Dị này hãy nói lên, kêu lên Giang lên với các vị già xoa ấy Đại dạ xoa ấy, quân sư, đại quân sư ấy Dạ xoa này bắt tôi Dạ xoa này tấn công tôi Dạ xoa này đã thương tôi Dạ xoa này hại tôi Dạ xoa này làm hại tôi Dạ xoa này không thả tôi ra Những dạ xoa, đại dạ xoa, quân sư, đại quốc sư nào được kêu gọi ở đây? Inda, Suma và Varuna, Paravaza, Pajabati, Gandana, Kamasetha, Kinugandhu, Nigandhu, Panada và Obamana, Devanita và Matali, Sita và gandaba Yunala la Janai Satagija Hemavata Bunaka Kadatiya Gula Sibaka ya ja Mukalinda Vesabita Jugandara Gobala ya ja Subageda Hirin Ceti Madija Bankala Kanda Vaka, vajuna sumana sumukha dadibuka mali panikara diga atha ya sedisaka Những vị này là những già xoa, đại xoa, quân sư, đại quân sư cần phải được nói lên, kêu lên, rằng lên. Già xoa này bắt tôi, già xoa này tấn công tôi, già xoa này đã thương tôi, già xoa này hại tôi, già xoa này làm hại tôi, già xoa này không thả tôi ra. Này tôn giả, đây là hồ kinh Atanatija, che chở, hộ trì Ngăn không cho ai làm hại các thỉ kheo Thỉ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ Và khiến các vị này sống an lạc Thưa tôn giả, nay chúng tôi cần phải đi Chúng tôi có nhiều việc, có nhiều bổn phận Đại dương, đại dương hãy làm điều gì Đại dương nghĩ là phải thời Rồi bốn vị đại dương từ chỗ ngồi đứng dậy Đến lệ thế tôn, thân bên hữu Hướng về phía ngài Rồi biến mất tại đấy Các dị già xoa ấy Từ chỗ ngồi đứng dậy Có dị đánh lại Thế Tôn Thân phía hữu hướng về ngài Rồi biến mất tại chỗ Có dị nói lên những lời Hỏi thăm xã giao với Thế Tôn Rồi biến mất tại chỗ Có dị chắp tay hướng đến Thế Tôn Rồi biến mất tại chỗ Có dị nói lên tên họ của mình Rồi biến mất tại chỗ Có dị im lặng biến mất tại chỗ Rồi Thế Tôn sau khi đêm đã mãn, liền gọi các vị tỳ kheo. Này các tỳ kheo, khi hôm bốn vị đại dương cùng với đại quan sư Xoa, đến lễ Vipassi, Tỳ bà thi, sáng suốt và quy hoàng, đến lễ đấng Xi Ki, thì khí có lòng thương muôn loài. Này Tôn giả, đó là Hộ kinh Atanatiya. Như trên rồi biến mất. Này các tỳ kheo, hãy học Hậu kinh Atanatijana này, hãy thuộc lòng kinh Atanatijana này. Này các tỷ kheo, tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ được che chở, được hộ trì, được ngăn khỏi ai làm hại, được sống thoải mái hạnh phúc. Thế tồn thuyết giảng như vậy, các vị tỷ kheo hãy thọ trì lời dạy thế tồn.